Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 181 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ. chương 1006 Chú lên Đường Đến mạng này, bọn người đại hán bên kia sắc mặt khẽ biến, bốn người bọn họ lập tức tụ tập thì thầm bàn tán. Trong khi đó, hàng lập bên tai Cũng vang lên tiếng truyền âm của lão già họ Phú Xem ra, sau khi phá trần xong Sự liên thụ của bọn ta Cũng coi như kết thúc Chẳng biết hàng huynh sau này Có tính toán gì hay không hàng lập liếc mắt Nhìn lão già cách đó không xa Sau một thoáng trầm ngâm Môi khẽ máy đồng, truyền âm Trong này thông đến nhiều địa phương như vậy Hạng bộ sắp tới Cũng dự định một mình hành động Chỉ cần không chọn những nơi đặc biệt khiến người chú ý, thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Thì ra là như vậy, phú mộ cũng không dám một mình hành động. Nếu như bị ngân sĩ giả xoa hay sư cầm thú đánh lén, Tài Hạ cũng không có sức tự bảo vệ mình. Tài Hạ và Bạch Đạo Hữu chọn cùng một bậc thềm đá đi thôi, có thể có thu hoạch thì phải dựa vào cơ duyên. Lão già sau một lúc trầm mặt cười khổ trả lời, vì cựu ưu tông trưởng lão này thật không cơ ý than oán. Dù sao nhiều người như vậy đi tìm bảo vật, đích xác là không thích hợp cho nhiều người hướng ở địa phương tìm kiếm mấy. Nếu không thì khi thực sự xuất hiện bảo vật quý hiếm thì sẽ không tránh khỏi một phen tranh đoạt. Mà thần thông hạng lập hiện lộ so với hắn và Bạch giao Di cao hơn rất nhiều, chẳng bằng chia tay ở nơi đây, phần nhau mà đi. Phú huynh, hàng đạo hữu, chúng ta đi trước. Đại hán bên kia từ hồ cũng thương lượng xong. Lập tức hướng bên này lên tiếng nói, rồi hai người một tổ đi một vòng đến trước mấy tấm bì đá, phần chia hai đường rồi bay vào trong hai bậc thềm đá. Không lâu sau, thân ảnh bọn họ hòa vào trong linh vụ đằng xa, không thấy bóng dáng. Lúc này lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng đã truyền âm xong. Sau khi cùng hàng lập cáo từ một tiếng, hai người cũng chọn một thềm đá không ai đi, khẩn cấp thi truyền khinh thần thuật rời đi. Quảng trường rộng như vậy, trong nửa khắc, chỉ còn lại một mình Hàng Lập mà thôi. Nhìn bốn phía xung quanh trống không, trên mặt Hàng Lập lộ ra một tia cười lạnh, mắt đảo qua những tấm bị đá đằng kia. Ngoài trừ cô Ngô Điện và Trấn Mà Tháp, thoáng nghe qua đã biết chúng, chính là trọng địa của cô Ngô Sơn. Có vài nhóm người đã đi qua, còn lại đều là những nơi mơ hồ, không rõ khiến người ta không thể nào phan đoán phải đi tới nơi nào. Tuệ Minh Cát Tường Vân Điện, Câu Ngọc Đàm, Chú Linh Đường, chẳng lẽ có quan hệ với luyện khí sao? Ánh mắt hạng lập liền dừng lại trên tấm bị đá nào đó. Hắn tuy rằng biết cô Ngô Điện, Linh Bảo Cát, đi tới những nơi như vậy thì càng có khả năng tìm được tròn bảo. Nhưng tu sĩ đi nơi ấy khẳng định là không ít, hắn không cơ hương thú liều các mạng nhỏ của chính mình. Một khi đã lấy được bồi anh Đan, thì chuyện có thể bình yên thoát khỏi nơi đây mới là chuyện càng bản nhất. Hàng lập cân nhắc trong lòng Cảm thấy chú linh đường này Chắc không có người nào tới Mà hắn lại cảm thấy có chút hứng thú Thân hình lập tức nhoán lên Tiến lên bậc thềm phía sau tấm bìa đá Hướng lên đuối mà đi Thân hình hàng lập vừa biến mất không lâu giữa trung tâm của quảng trường Hoàng mang chấp động Ngân sĩ già xoa, sứ phụ, sư cầm thú Ba yêu vật từ trong hào quang Đồng thời hiện hình Thổ đồn thuật Cũng chỉ có thể thi triển đến như vậy Tiến về phía trước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 qua mấy tấm bị đá rồi quay trở lại. Những địa phương này đều có người đi qua. Sự cầm đạo hữu Khưu Giác thật đúng là linh mẫn. Ngần Sĩ già xoa giật mình rồi liền nở nụ cười. Nếu như vậy cũng tốt, những tu sĩ nhân loại đó tách ra hành động thì cướp đạt bảo mệnh bài càng dễ dàng hơn, chẳng qua những tu sĩ xông vào cô ngôi điện nếu thần thông không mạnh, chỉ sợ còn không thể bài trừ gấm chế của điện này. Số phụ nhân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 Người xuất thủ thay bọn ta ẩn dấu thân hình đi thôi. Số phụ định đạt nói. Được. Ngân xí già xoa không chút để tâm đáp ứng. Sau đó hai cánh trên lưng nhẹ nhẹ rung lên. Một cổ ngân hà từ phía trên tuôn ra. Đồng thời cuộn bọn họ vào bên trong. Sau đó hào quang chợt lóe, Yêu vật đã ẩn nấp không còn thấy. Lúc này tại thạch đình giữa sườn núi cô Ngô Sơn. Một ngụ sắc khổng tước. Vừa mới từ trong quan mạc xuất hiện nửa người Đối với chuyện này Hàng lập tự nhiên không biết đến Hắn giờ phút này Mùi chân vừa điểm Thân hình như không trọng lượng, Bắn xa mấy trường Sau mấy ngõ rẻ quan co Bạch ngọc quảng trường đã sớm chìm về đằng sau Vô ảnh vô tung Dọc theo hai bên thềm đá Đều là một số linh thủ cao lớn Trong số đó có một ít hàng lập nhận biết Cũng là có cây chưa từng thấy qua Hàng đối với nơi đây có chút hứng thú. Những cây mộc thù tại cô Ngô Sơn cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu vàng năm, cho dù vốn là linh mật bình thường, giờ cũng đều trở thành vật liệu luyện khí tốt nhất. Bất quá Hàng Lập tự nhiên sẽ không vì mấy thứ này mà chậm lại cước bồ. Sau khi đi được chừng một khắc, trước mặt hắn chợt trở nên sáng ngời. Phía xa xa, thất thoảng thấy được một lầu cát to lớn. Mặt của Hàng Lập lộ ra một tia vui mừng, lập tức thân hình nhanh hơn vài phần, trong nhai mắt đi đến cuối thềm đá, nhưng lập tức dừng bước, thần sắc khẽ thay đổi. Bởi vì trước mặt có một tầng bạch quang trắng ngang trước mắt, nhìn xuyên qua quang mạc có thể nhìn thấy được một bức tường san to lớn, nhìn kỹ thấy thật hoành tráng, cao sáu bảy trường, che kín hoàn toàn tất cả mọi thứ ở đằng sau. Nhưng đối mặt với thềm đá lại có một bì lầu cao lớn. Đằng sau bức tường có thể thoáng thấy một tòa lâu vụ to lớn, mà ở bì lâu thấy được định chóp, dùng ngân phấn viết ba chữ to, chú Linh Đường. Hàng lập nhìn khắp nơi, quan mạc rộng lớn dị thường, đem tất cả trang viên chú Linh Đường này bao bọc vào bên trong, thực không có gì có thể tiến vào. Nhìn cách của thường cổ tu sĩ năm đó phong ấn tòa núi này, trước khi đi đã bày bố các loại cấm chế, tất cả mọi thứ trong này đều được bảo vệ có lẽ bọn họ nghĩ rằng sau này còn có cơ hội quay về. Hắn trầm lòng hờ hững, nhưng động tác không chút nào trì hoãn. Tay áo bào rung lên, một đạo kim quang bắn vụt ra, hùng hăng đánh lên quang mạc. Rắc, một tiếng giòn vang, phi kim biến thành một đạo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ chém sâu vào quang mạc mấy thước, nhưng lại không thể tiến lên thêm một chút nào, đành phải dừng lại. Bạch sắc quang mạc bị phá vỡ một chút, nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hạng lập nhíu mày, giơ tay lên hướng quan mạc điểm một cái. Sư một tiếng, phi kiếm lập tức bay vụt trở về. Quan mạc bị tách ra lại tái hợp lần nữa. Nhìn thấy quan mạc chỉ dài chừng mười thước, hạng lập đánh giá, cho dù vận dụng cử kiếm thuận để công kích, chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Dù sao loại cơ chế bình chướng nếu không thể một kích phá hủy cơ hồ có thể trong khoảnh khắc Lại khôi phục như ban đầu Đương nhiên Nếu là hắn hữu tâm Thì có thể thả ra về kim trùng Để chậm rãi căn nút linh lực trên quan mạc Phòng trường thời gian mất mấy ngày Cũng có thể phá được câm chế này Nhưng hắn sao lại có nhiều thời gian Để từ từ chờ đợi như vậy Sau một hồi toan tính Trong lòng hắn lập tức có quyết định tay khẽ vội túi trữ vật bên hông Một đoàn quan ảnh quyền đâu bắn ra Sau khi lượt một vòng Một vụ phiến cổ sư xuất hiện Trên bề mặt Kim Ngân Hồng lên mang Ba màu chấp động không thôi Hướng lên không trung Vậy tay một cái Vụ phiến phát ra một tiếng phượng minh liền bay xuống Nằm vào trong tay cổ hàng lập Sau đó hai tay trà sát mạnh mẽ hào quan đại phóng Vụ phiến hoa lớn cỡ vài thước Hàng lập đơn thủ xích sơn Ánh mắt lạnh như băng Liếc nhìn quang mang trước mặt Bảo phiến trong tay khẽ phất Phốc một tiếng Hắn giàn nàng không cho pháp lực trong cơ thể Trên vũ phiến tùy rằng Cũng trào ra một cổ tam sắc hỏa diệm Nhưng lúc này đây Lựa tình chưa hóa thành hiện thân hỏa phượng Mà trực tiếp phung lên trên quang mạc Kết quả Nơi hỏa diệm đi qua Giống như xuân dương dùng tuyết Quang mạc nhất thời nhanh chóng hòa tan biến mất Như tốc độ có thể nhìn thấy được Với mắt thường Trong nháy mắt trên quang mạc xuất hiện một lộ to Hạng lập ánh mắt lén lên Tam diện phiến trong tay vừa thu lại, thần hình lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc. Thanh hồng quang hoa chợt tắt, thần hình hạng lập tại trước mặt bị lâu hiện ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong khoảng nửa khắc, quan mạc lại bắt đầu kết hợp lại, lành làng. Hạng lập khói miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra lúc trở ra ngoài còn phải tốn công sức một phen mới được.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 Hàng lập tùy ý bước vào lối vào gần đấy của một tòa lầu liền phát hiện. Bên trong trống rộng, ngoài trừ một chút bàn ghế ra, thì nhìn trống không, không có vật gì. Tự hồ đây chính là địa phương chuyên cho cung nhân nghỉ ngơi. Xem ra, cho dù bên trong có chút vật phẩm tư nhân, thì khi thường cổ tu sĩ rút lui, đã sớm thu thập sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng đã sớm có dự định, hàng lập u ám thở dài. Kể từ đó, hắn đưa với những lầu cát khác, cũng không quá ôm hy vọng. Quả thật như vậy, sau khi không ngừng tham quan một loạt lầu giống nhau như đúc, hắn vẫn không có thu hoạch được gì. Những tòa thạch ốc khác, giống như kho hàng, cũng đều rộng tuết. Vô luận thạch giá hay thạch đài bên trong, hay thùng kim chúc cự đài, toàn bộ đều rộng tuết, ngay cả bóng dáng của vật liệu luyện khí cũng không có lấy một chút. Điều này khiến hắn lập cảm thấy bực mình, sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác đang lúc Hàng Lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra, đứng trước một tòa thạch điện. Thạch điện này nhìn không lớn mấy, cùng lắm là rộng hơn trăm trường, nhưng bề ngoài toàn thể đỏ đầm, giống như một tòa thạch điện bị hỏa diễm thiêu đốt. Hóa linh điện. Hàng Lập nhìn bảng hiệu hỏa hồng bên trên của cửa điện, thấp giọng từ thị thào. Tuy rằng đang đứng ở ngoài thạch điện, nhưng một cổ khí tức nóng bức từ trong điện cũng ập vào trong mặt Hàng Lập. Hắn trong lòng vừa động, chắp tay sau lưng, tiểu Sái đi vào. Kết quả, người vừa bước vào trong cửa điện, hai tay lập tức truyền đến tiếng lời mình ầm ầm. Điều này khiến hai mắt hàng Lập nhíu lại, ánh mắt vội vàng hướng trong điện đạo qua một lượt. Chương 1007 Cự Định Chỉ thấy bên trong đại điện rộng hơn 10 trường, 4 phía có tượng đợt hồng hà lan tỏa, 10 cây hỏa trụ chống đỡ, trên có khắc những pho tượng của xích dao trông rất sống động. Từ đầu xích dao phùng ra những cổ hồng hà được ngưng tù che kín trên một cự đỉnh ngay tại giữa đại điện. Đỉnh này cao khoảng 6-7 trường, kiểu dáng cổ xưa, giống như đỉnh Lô Hạng Lập trước kia đã gặp qua, nhưng chỉ khác là cái này to hơn, khổng lồ hơn. Nhưng khiến hàng lập kinh ngạc, chính là vật ấy bị hồng hà nung khô đến toàn thân đỏ đầm, đã sớm nhìn không ra màu nguyên thủy của nó. Bên ngoài phát ra nhiệt độ cực nóng, cho dù cách xa hai ba mươi trường, vẫn khiến hắn có một loại cảm giác giống như đang đứng trong núi lửa. Sau khi tiến vào trong điện, chẳng những miệng khô lưỡi nóng, da thịt lộ bên ngoài, lập tức cảm thấy nóng bỏng như bị kim đâm chắc chắn rằng nếu không phải được hồi thể liên quang tự động hình thành một cái thành quan tráo hắn cũng e rằng khi tiến vào điện thì trong nháy mắt sẽ phải chịu khổ không nhỏ bất quá khi gặp phải loại tình hình này hạng lộc không buồn giận ngược lại trở nên vui mừng ánh mắt đảo lên đám hồng hà rồi dừng trên cự định lúc này cái đỉnh ở giữa đại điện chợt động từ trong đền phát ra từng trận lời minh với kinh nghiệm luyện khí của hạng lộc tình hình trong đền như vậy Hạng là đang luyện thứ gì? Xem ra, cuối cùng cũng không đến nổi trắng tay. Trong lòng nghĩ như vậy, hạng lập thở dài một hơi, liền tránh những cổ hồng hà được phun ra. Thân hình linh hoạt sau vài cái lắc mình, đã thòng dong hướng đến cự định. Lúc chỉ còn cách chức định này 6-7 trường, cước bộ hạng lập dừng lại, đồng thời thần thức cảm ứng hỏa linh lực kinh người, ẩn chứa trên cự đỉnh đang chậm chậm di chuyển vòng quanh. Không khoảng bên trong có vật gì, đã trải qua hơn vạn năm rèn luyện như vậy, cũng đã sớm biến hóa thành một vật không thể biết được, cho dù lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng sẽ không bảo mùi mở ra như vậy. Sau khi đảo quanh bảy tám vòng, cước bộ hàng lập dừng lại, ánh mắt suy tư, bắt đầu hướng phần đại điện còn lại, nhìn qua. Đã nhiều năm qua, mà đám họa trụ và cử định vẫn còn tác dụng, ở phụ cận khẳng định có pháp trận nào đó đang kích phát quanh năm chuyện hắn phải làm chính là tìm ra trận nhãn không chế pháp trận, đem phá hủy, khiến hỏa trụ bốn phía tạm thời dừng lại mới có thể lấy được bảo vật ra. Bởi vì pháp trận chính là để không chế, vốn không có mấy tác dụng che giấu hay ẩn tàng. Kết quả một lát sau, là màn trong đồng tử của hắn chợt lóe, bỗng nhiên nhìn thẳng vào một góc nào đó của đại điện không chớp mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười khẽ. Hắn không hề để ý tới cự định, một tay dường lên, Một đạo kim quang dài gần một trường, từ trong lòng bàn tay, trực tiếp phóng ra, đánh lên mặt đất tại góc điện. Oanh, một tiếng nổ vang, tại góc điện, một đoàn kim mang bạo liệt bắn ra. Hào quang của mười mấy cây hỏa trụ chợt lóe đầu của xích dao đang phun hồng hà, bất chợt đồng thời ngừng phun. Sau khi kim mang biến mất, một cây hố to gần một trường xuất hiện tại nơi này. Tại quanh miền hố còn sót lại tàn vật của Trần Pháp bị phá vỡ. Một thanh kim sắc tiểu kiếm dài cỡ vài tấc, thản nhiên phi phù tại không trung bên trên cái hố. Phi kiếm không ngờ đem một trận bàn cho ngồi nơi đây biến thành hư ảo, một tòa pháp trận cỡ trung không che khắp cả tòa đại điện di đất, tự nhiên lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó hắn lập mỉm cười, hướng phía xa xa vẫy một cái. Phi kiếm gào rít quay trở lại, sau khi lượn quanh một vòng Liền biến vào trong tay áo Lúc này không có hỏa trụ bổ sung Hồng Hà trên cử định nên rút cuộc cũng tan dần Hàng lập lại không lập tức để tâm tới cử định Ngược lại cúi đầu nhìn mặt đất Trong mắt làm mang chớp động Hiện ra vẻ ngạc nhiên Không có pháp trận che giấu Hàng mới có thể phát hiện dưới đất hơn 10 trường Là một mạng lửa đỏ Cả tòa đại điện được xây trên một hỏa trị cực phẩm chết không được. Hoạ trụ bốn phía có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp hỏa hà bảy lầu nay mà không suy giảm. Trong lòng hàng lập hiểu rõ, bèn thu lại ánh mắt, rồi chuyển mắt thoáng nhìn về phía cự đỉnh. Trước hết muốn xem rõ bên trong, rút cuộc luyện vật gì rồi mới tính. Kết quả khiến hắn không khỏi giật mình, bởi vì lọt vào tầm mắt là một mạng lửa đỏ so với địa hỏa chi trì lúc trước, tựa hồ còn muốn đỏ sậm hơn hắn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, thì cái định phát ra một trận vù vù thông linh, cùng với một tiếng sột sạt Một tầng hỏa diễm đỏ sầm xuất hiện và đem định bao vào trong. Hàng lập miệng khỏe nhất, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, bất quá trong nhai mắt sau khi cân nhắc một lượt, biểu tình lộ ra đầy nét kinh hỉ Thì ra, lộ định này trải qua nhiều năm rèn luyện, hấp thu địa hỏa lực sớm tinh thuần tới một mức đáng sợ. Khiến pháp khí bình thường thỏa ban đầu, tự hành tiếng dai, hóa thành một kiện dị bảo hỏa thuộc tính, giờ đây đã trở nên thông linh đến như vậy. Loại sự tình này thông qua thời gian dài quán chú linh lực, thuộc tính nào đó, khiến pháp khí tự hành thăng giai. Tại tu tiên giới trước kia, cũng không phải là không có, người có thể tìm được bạo vật lực thực kinh người, nhưng loại bạo vật này đa số đều là nhờ các cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành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 Cũng chỉ là một chút, nhưng thời gian và tài nguyên tiêu phí so ra, căn bản là không đủ đền bù nhưng tổn thất và rất là không đáng. Mà Lô Định trước mắt, khẳng định là không phải những cổ tu năm đó muốn dùng phương pháp này để để thăng cấp bậc. Quá nữa là cổ tu phụ trách họa lên điện, đang luyện chế tới thời điểm mấu chốt, thì không biết tại sao không thể không rút lui khỏi núi. Trong lúc lầm vào đường cùng, mới khởi động pháp trận trong điện để tự hành luyện vật trong cự đỉnh. Đại khái bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoặc là môn nhân sau này còn có cơ hội để trở lại lấy vật này. Bất quá chuyện này chỉ có tại ngọn núi bị phong ấn mấy vạn năm này mới có thể phát sinh. Dù sao cho là thượng cổ tu sĩ đi chăng nữa thì cũng không ai ăn no rồi hơi để dùng đi hỏa rèn luyện một vật ngoài ngàn năm. Bằng không chưa luyện chế xong thì tu sĩ phụ trách luyện chế trước đó đã lâm vào đại hàng mà tỏa hóa mất rồi. Còn mắt hàng lập nhẹ chuyển động, đoán những sự việc của năm đó, hộ thể linh quang đồng thời tự hành đại thần kháng lại nhiệt độ so với lúc trước cơ hồ cao hơn gấp mấy lần. Sau một lúc trầm ngâm, bàn tay đột nhiên đưa đến phần eo, vỗ một cái, lật ra trong tay một sớp làm sắc trần kỳ. Sau đó thân hình hắn trong đại điện bay nhanh đi,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 Túi linh thú liền được tiền tay, đưa lên giữ không trung. Một con tuyết bạch ngô công, dài nửa thước, chuyển động hai canh bắn ra. Chính là một đôi lực dực xương công đã tiến hóa. Con ngô công này bay vòng vòng lên hoạt dị thường. Trong tiếng vù vù, toàn bộ hội tụ tại trên không của cử định, dường nành bố vuốt, bộ dáng vẫn sức chờ phát động. Hàng lập mới yên tâm một chút, hai tay trà sát, một thần tự diễn bỗng nhiên hiện ra thành hình một bàn tay. Sau đó Không Khách khí hướng cự định trên không trung chụp tới, một bàn tay tự sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự định. Sau đó Không chút Khách khí nắm vào nắp của cự định. Cự định oan oan khẽ rung, xích hồng hỏa diệm trên đỉnh tăng vọt lên một chút. Trong khoảnh khắc, ngừng kết thành một con xích hồng hỏa điệu miệng phun xích diễm nghênh đón bàn tay to. Tín độ khác thường từ nơi xích diễm và tự mang chạm vào nhau, lập tức vang lên xét diệm tự mang chấp đồng rồi đang xen vào nhau hòa đều không ngờ là có thể nhất thời chế trụ tự thủ khiến nó lập tức bị áp chế hàng lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia dày sắc miệng không chút trì hoãn phát ra một tiếng hô trầm thấp lực giật sườn công vốn lượng quan trên không cũng cự định nghe được âm thanh trầm thấp này lập tức cái miệng đồng thời hé to những cổ bạch sắc hàn khí từ không trung tuôn ra cấp tốc đèm hỏa điều kia và hỏa đỉnh phía dưới đồng thời bao vào bên trong. Cùng lúc đó, hàng lộc cũng nâng tay hướng về phía bàn tay to do tự la hỏa cực biến thành, ngưng trọng điểm tới. dưới sự thôi thúc của pháp quyết, không khí cuồn trướng gấp mấy lần, hàng khí uy thế kinh người phối hợp lực giật sườn công dưới cự lực của năm ngón tay, xích hồng hỏa điều rốt cuộc bị bóp nát. sau đó tự thủ không chút do dự chụp xuống cái đỉnh phía dưới. đang Một tiếng khẽ vang, vùng lấy thần thông của đền này, khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng, nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính, không có chủ nhân điều khiển, nên bị hạng lập dễ dàng đánh bay xa mấy trường. Hạng lập đang muốn nhìn kỳ xem trong đỉnh, rốt cuộc có vật gì, lại đột nhiên nghe giác một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe. Sau đó, một đạo xích mang từ trong đền bắn ra, bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện. Tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua chỗ hai con tuyết bạch công ngô, khiến chúng càng bạn không kịp phản ứng. Phanh một tiếng sau, đầu của xích mang đụng vào làm sắc quang mang đàn trên. Chỉ một khắc sau đã khiến quang mạc dùng hóa phân giải. trong nhai mắt, bộ dáng như sắp bị xuyên thủng. Tùy trong lòng hàng lập có hơi giật mình, nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thật sự bay mất. Mười ngón tay lập tức không chút nghỉ ngợi điểm ra. Nhất thời hơn mười đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra. Sau khi lé lên, liền chuẩn xác vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên. Hồng mang kia tuy rằng không bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần, quàng mang cũng ảm đạm thêm vài phần. Hơn mười đạo kiếm khí luôn phiền đánh tới, nó đã trở nên lùng lay, sắp sụp đổ. Hồng mang từ hồ cũng biết là không ổn, bản thân lập tức rung lên. Rồi đổi phương hướng phóng đi. Nhưng từ quan đột nhiên từ đằng sau chợt lóe một bàn tay to màu tím từ không khí phù hiện, nhanh như chớp chụp tới, chụp được một bàn hồng mang vào trong tay. Sau đó bàn tay to hướng thẳng đến thằng lập bay vụt tới. Lúc này cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh từ hồ đã mất đi sức phản kháng, chặn nhận tiên sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diệm bên ngoài cũng tự động biến mất. Liệt bị hàng khí của lực dựt sườn công trực tiếp đông lại thành một khối cử băng trong suốt. Bất quả, Hàng Lập lúc này bất chấp tình hình của cái định, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn bởi một vật vừa tới tay. Đây là Thái Dương Tinh Họa sao? Hàng Lập nhìn chầm chầm vật ấy, sợ hãi bất định, lậm bậm nói. Cái này đương nhiên không phải là Thái Dương Tinh Họa rồi, mà là Thái Âm Trần Họa nội danh cùng với Thái Dương Tinh hỏa. Là một trăm tam đại chân linh chi họa của nhân giới. Một âm thanh dễ nghe, mà Hàng Lập đã lâu rồi không có nghe thấy. Đột nhiên từ trong thần thức của hắn, ung dung truyền tới. Chương 1008 Thái âm chân họa Ngân Nguyệt, ngươi tỉnh lại rồi. Hàng Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc. Nhưng âm thanh vẫn trấn định. Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh rồi, tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ không thể tài những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rải nói, thần thức của người không bị hao tổn chứ. Tuy rằng nghe như vậy là không có vấn đề gì, nhưng hạng lập lại mập mờ cảm thấy Ngân Nguyệt tình hình tự hồ có chút không ổn. Không khỏi nhớ mày Không có việc gì Chính là lúc ngủ say Ta mới phát hiện Ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ Có chút không thích ứng mà thôi Ngân Nguyệt miệng cường cười trả lời khôi phục bộ phận trí nhớ Hàng lập chân mày nhướng lên Có chút hoài ý muốn Đúng vậy Chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi Như là một người khác vậy Nhưng đã bộ phận trí nhớ Thì không cách nào nhớ được Ngự Nguyệt thở dài một tiếng, tự hồ có chút thương cảm, có thể nhớ lại chút chuyện cũ. Đây cũng là một chuyện tốt. Có lẽ thêm một chút thời gian thì người sẽ có thể nhớ lại. Sau khi trầm mặc một lúc, Hằng lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ là vậy. Ngự Nguyệt thì thào trả lời. Đúng rồi, người nói đây là thái âm trần hỏa sao? Hằng lặp chuyện đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay. Đang bị tự diễm vây tiếng, kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy trong vòng tự diễm bao vây, một tiểu đoàn hỏa hồng diễm không ngừng biên hóa, thành các loại phi cầm nhỏ bé tạt sung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thật sự linh tính mười phần. Nô tỳ nói không sai, đầy chính xác, là một đoàn âm họa chi tinh. Trong trí nhớ của nô tỳ đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất. Nếu không, cũng sẽ không bị vài đạo kim khí vừa rồi Kích tới thì linh tính bị tổn ha nhiều Bất quả cũng may mắn Đây là thái âm chân họa Mà không phải là thái dương tinh họa Tuy rằng đồng dạng, chí âm, chí hạn Nhưng chân họa này vừa mới sinh ra không bao lâu Vì năng so với tử la cực họa còn thấp hơn rất nhiều Nếu không thì dù có dùng tử la cực họa Cũng không thể nào vì khốn loại họa này Mà nếu là thái dương tinh họa Chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất chút căn nguyên lực, cũng có thể phá vỡ được tử la cực hỏa mà đào tẩu. Bất quá loại lửa này đào tạo đến cao dai, về sau ý lực tuyệt đối sẽ trên tử la cực hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng Thái Dương tên hỏa nổi danh, cùng lực vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa. Ngân Nguyệt giải thích càng kệ cho Hàng Lập. Chân hỏa này đáng sợ như vậy sao? Cái gì là tam đại chân linh chi hỏa?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 Loại chân họa này không phải là giả. Chân họa này cũng là trí âm hàng, không biết có phải là bị tự la cực họa của ta thôn phệ dung hợp chăng? Hàng lập trong mắt chợt lóe, có chút suy tư. Nên là như vậy, bất quá muốn tự la cực hỏa thôn phệ chân họa này, chẳng bằng để chân họa này thôn phệ tự la cực họa. Dù sao chân họa này cũng có một tia linh tính ở bên trong. Nếu bị hủy như vậy, thật sự là đáng tiếc. Có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều. Ngân Nguyệt nhắc nhở. Ừ, người nói cũng có lý. Chẳng qua trước đó, ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tiền tí linh tính, ngược lại luyện hóa thật không dễ dàng. Hàng Lập gật gật đầu. Nhưng thưa chủ nhân à, chân hỏa này tốt nhất, còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội lại thêm tự la cực hỏa uy lực, sẽ khó có thể tưởng được.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 Bất quá chủ nhân, một khi đã chiếm được thái âm chân họa này cùng thái dương tinh họa tương sinh tương khác, có lẽ có thể lợi dụng chân họa này bắt giữ lấy tinh họa. Ngân Nguyệt chần chừ nói hiện nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không. Việc này về sau rồi mới nói, thái âm chân họa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được. Hàng lập trong lòng vừa động nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như vậy liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở. "Chủ nhân à, thái âm chân hỏa này cần phải hạn chế một cơn chế trước rồi mới có thể thu hồi, nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá phong chế mà chạy thoát đó." "Chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu." Hàn Lập cười hắc hắc, đột nhiên cầm trong tay tự điển hướng không trùng ném đi. "Nhất thời" Một đoàn tự diễn bao vây lấy âm hỏa, nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo, mười ngón tay lập tức bắn ra. Từng đào hồ quang tinh tế như sợi tơ, không ngừng bắn ra. trong nháy mắt, đã đem tự diễn cùng với âm hỏa quấn thành một đài kim cầu, cỡ bằng nắm tay, kiềm quang chói lọi. Ngân Nguyệt Phạn Phất khẽ cười một tiếng. Thủ đoàn này, hàng lập lúc trước dùng để nhốt kiền lam băng diễn, thủ pháp cơ hồ giống y hệt, chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn. Thủ pháp tự nhiên sớm thuần thuộc vô cùng. Sau đó, Hàng Lập lấy ra một cái xích hồng ngọc lạp, đem kim cầu thu vào bên trong. Sau đó ánh mắt mới chuyển đến trên cự đỉnh bị băng phòng kia. Loại trí âm chân họa này, theo lý thuyết, nên đạn sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới đúng chứ. Nhưng vừa rồi lại từ trong lô đỉnh này bay ra, thật sự có chút quái gì. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện là vật kỳ hàng? Mới âm dương giao hội, đạn sinh ra chân họa này. Hàng Lập sờ cầm, lầm vào trầm ngâm. Ngân Nguyệt không nói gì thêm, hiện nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt Hàng Lập chấp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này, mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cờ băng. Tay áo bào lập tức rùng lên, một đạo hồ quan thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cờ băng, sau một khoảnh khắc, hóa thành một kim sắc điện vọng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. Sau đó một trận điện quang lập tức chớp động phát phách cả khối cự băng tất tất vỡ ra, hóa thành một đống băng tuôn tuế khắp nơi. Cự định nhẹ nhàng hiện ra, hạng lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự định, thành quang chợt lóe, bất động thành sắc thân hình trở nên phiêu phù chậm rãi bay đến trên cự định cao gần một trường nhìn xuống. tuy rằng nơi đây cũng có cấm chế cấm không tồn tại. Nhưng tù vị cường hành nguyên Anh Trung Kỳ của Hàng Lập, trong thời gian ngắn cường hành phiêu phù, vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng Quang trong đỉnh đã sớm thu liệm vô hạnh vô tôn. Điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Kết quả, Hàng Lập thần sắc lờ đạn vừa máy đồng Lập tức, một tay hướng vào hư không trong đỉnh chộp tới. Vèo, một tiếng, một khôi ánh sáng trong suốt từ trong bắn ra. Sau khi bay lượn một vòng, Liện rơi vào trong tay Hàng Lập, là một đoàn gì đó trong suốt, to cỡ nắm tay, ấm áp như noạn ngọc vậy, nhưng nằm ngón tay nhấn một cái, lại có sự đàn hồi. Đây là vật gì? Hàng Lập mày nhăn. Chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vội luận là vật liệu gì, sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chịu sợ cũng biến thành một vật khó dò. Bất quá thái âm chân họa kia, đảng xin khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyện thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngực Nguyệt không thèm để ý nói. Nói vậy cũng được, khi nào đảnh rỗi thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng hay không. Hàng lập nghĩ như vậy, hoạt kê cười rộ lên, lập tức tròn tay thanh hạ chợt lóe vật ấy đã bị thu vào trong túi trự vật. Phía dưới, hàng lập lại cẩn thận xem xét. Sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghỉ ngợi, bấm hai tay niệm thần chú, một tay lại dơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cử định. Cử định vốn im lặng vô cùng, lập tức rung lên một chập, toàn thân hồng quang chật lué, trong hồng quang, hạ kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, một cái tiểu định cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh. Nắp đỉnh từ xa cũng hô ứng tự động bay đến. Sau khi lượng một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại rồi nằm trên đỉnh. Sau khi toàn bộ tiểu đỉnh đã được hoàn chỉnh, Minh Thành lập tức càng âm vang ra thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ. Thấy đỉnh này linh tính mười phần như vậy, hàng lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vùng xuống, một cổ thanh hà từ trên xuống dưới, trực tiếp đem tiểu đỉnh này bao vào bên trong kéo trở về, dừng tại trong lòng bàn tay. Hàng lập một tay nâng niu chu hồng tiểu định, để tại trước mắt mà nhìn, không bao lâu trên mặt tràn đầy vẻ mạng ý. Đột nhiên, hắn kết thủ ấn, thành quang chợt lóe một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Trên đỉnh hồng quang vàng đào, quang mang đại phóng, sau đó nắp đỉnh hé mở. Vô số hỏa điệu cỡ bằng nắm tay, từ trong đỉnh chen chút bay ra. Mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng vô cùng, chính là những con chí dương hỏa nha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 có thêm một thủ đoạn để đối địch. Dù sao uy lực của tam Diễm phiến kia, tuy rằng khẳng định đứng trên cái định này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng thật sự khiến Hàng Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này. Sau đó Hàng Lập cẩn thận điều tra qua đại điện, kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác. Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đào qua trên mười mấy cây xích hỏa trụ, Đột nhiên trong lòng vừa đồng, Phóng ra hơn 10 thành phi kiếm, nhưng lại đem tất cả dao lòng hỏa trụ tất cả đều không khách khí, chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này. Mấy cái hỏa lòng trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh, đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy. Cũng khiến mấy cái này, vốn là pháp khí, được làm thành từ đồng đen, đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường. Tin rằng, Vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật cực kỳ quý hiếm. Hàng lập cuối cùng nhìn thấy một lần đại điện này. Sau khi phát nhận không còn quên điều gì, mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi, nhận tòa kiến trúc còn lại. Đáng tiếc, vận khí của hàng lập hiện nhiên đã bị tiêu sạch tài hóa linh điện. Ngoài trừ trong một vài lầu cát, tìm được vài món ngọc dạng linh khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tài chú linh đường phát hiện thứ gì khác. chương một âm phát ngưng hình hàng lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ lần này đến được địa phương hẻo lánh như vậy có thể xem như cờ duyên không nhỏ gần nửa ngày sau hàng lập tìm tới chỗ tòa kiến trúc cuối cùng rồi quay trở lại phía trước bị lầu chủ lên đường nhìn tầng quan mặc màu trắng kia lại trở nên do dự rồ trừ bây giờ thời gian còn sớm hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại Nhưng những đời đó tự hồ Phải chịu chút phong hiểm Ai nào biết được Có những tu sĩ khác Cũng tìm tòi nơi nào đó xong rồi Sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm Nếu là bọn người lão giả họ phú Thì tự nhiên không sao Lỡ có gặp phải người của kiện lão ma Hay độc thánh môn Thì hạng lập cũng sẽ không cần sợ Nhưng nếu được mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên Tiến vào núi Đó sẽ có thể là một viền toái lớn Phòng chừng mười phần Thì có chính phần sẽ lập tức đồng thủ với hắn Nhưng nếu buộc hạng lập phải chịu bó tay tại nơi này Một mạch mấy ngày chờ đến ngày thông đạo bị nước kia khôi phục trở lại Hắn cũng không chút cam lòng Hạng lập ý niệm xoay chuyện Bận dưng bật cười thành tiếng Cho dù không đi khỏi nơi này Nếu thật sự có người sưu tầm những địa phương khác xong Chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú linh đường sao? hưởng hộ chiếu theo sự tính toán của hắn, trải qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ bọn người kiền lọ ma đã đi đến những nơi trọng địa của cô Ngô Sơn, và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng đồ, thậm chí đã bắt đầu đồng thủ. Nếu lại vậy, không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòng ngó, tìm tòi thêm mấy chỗ, thậm chí có thể đục nước béo cò một phen, dù sao tại chú lên đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hòa tốt đến ngợn này địa phương khác, Hạng cũng có thu hoạch được một chút. Khủng hồ với thần thông của hắn hiện tại, nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, cho dù không thể thụ thắng nhưng bỏ chạy thì vẫn có phần nắm chắc. Hạng Lập sau một hồi cân nhắc trong lòng, cũng không còn do dự, lấy ra tam nhiệm phiến. Sau khi tam sát hỏa Diễm chấp đồng, phá một lỗ hồng ở quan mạc trước mặt, liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi, phóng đi. Cờ hồ cùng lúc đó. Tại một nơi khác trong Cô Ngô Sơn, trong một đại sảnh làm quang nhàn nhạc, nhạc chấp động, đại đầu quán nhân, cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của dịp gia, bị bảy tám con ác quỷ tóc đỏ lọa thể bảo vệ bên trong. Những con ác quỷ này, mỗi con mặt bụi đều hôn tợn, miệng phun âm khí, theo 10 ngón tay huy động, các màn trào màn đèn nhánh ập xuống phí ba người chụp tới, bị những đoàn âm khí u ám vây ở chính giữa.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 Cũng đồng dạng không làm gì được mấy con ác quỷ này. Vô luận phi kiếm đem ác quỷ chém thành hai đoạn, hay một xích đem quỷ đầu đánh nát như tương, thì những con ác quỷ khác từ trong miệng đồng thời chuẩn sát phun ra âm khí. Những con ác quỷ đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu, thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực, mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này, dịp gia lão giả hai tay trả sát rồi lại dương lên. Một chuỗi xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quỷ, đem ác quỷ này trực tiếp nổ tan tành, không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đó lại quy tụ, ác quỷ này lập tức hiện hình trở lại, lại một lần nữa hung tợn đánh về phía quan tráo. Thất thúc, hàng trưởng lão, cứ như vậy thì không được rồi. Mấy con ác quỷ này đã dùng âm khí tại nơi này để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm, hiện nhiên đã tu luyện tới cảnh giới âm phát ngân hình, pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể nào chém chết chúng được, chỉ có sử dụng công pháp bảo vật chí dương mới hữu hiệu." Diệp gia lão giả lo âu nói. <cười> nếu đơn giản như vậy thì lão phu đã sớm động thủ rồi. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm phát ngân hình, Càng bạn đều là phần thân của quỷ vương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả ác quỷ, thì chúng nó lập tức sẽ sống trở lại từ trong âm khí. Lão phù không có thi truyền thủ đoạn sát đánh, chính là một mực truy tìm chân thân của hắn. Đại đầu quả nhân hư lạnh một tiếng, có hậu khí trả lời. Đều là phân thân. Lão già lắp bắp kinh hại. Không sai. Nếu không, thì dù là mấy con ác quỷ tu luyện đến cảnh giới âm phát ngương hình, Bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy, nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn. Nhưng người thấy, bọn chúng chưa từng có vẻ mặt mệt mỏi. Xem ra, quỷ vương dạo hoạt này định để chúng ta hao mòn nguyên khí, rồi mới thu thập chúng ta. Cổ ma bình tình nói, sau đó đưa ngón tay huy động một thanh hắc sát tiểu kiếm, lại xuyên thủng một con ác quỷ. Thì ra là vậy. Đáng tiếc, thập ngủ đệ, lúc ở thần trước bị ám ảnh phúng xa của con ô ảnh xà kia chỉ có Nguyên Anh trốn ra được. Nếu không lấy chỉ Dương thần thông hắn tu luyện, đối phó với mấy con ác quỷ này là thích hợp nhất. Lão già xem xét buôn phí hết thảy sám ngác, sắc mặt khẽ biến nói: chuyện này cũng không có biện pháp. Ai có thể ngờ rằng thế gian lại thật sự có loại yêu xà trốn vào trong cái bóng, lại đột nhiên từ cái bóng của minh lễ hiển chất đánh lén. Ngay cả lão phu cũng không kịp cứu viện. Hơn nữa chất độc của độc xà này lại mạnh liền như vậy. Chỉ khoảng nửa khác là thân thể của mình hiện lê chất đã bị toàn bộ thối nát. Đại đầu quá nhân thời dài. Tiểu chất không có ý oán trách thất thúc. Chỉ là trấn mà tháp này thật là yêu dị. Chẳng nhận xây cất bị đảo lộn, lối vào ở trên, xoắn ốc xuống dưới. Hơn nửa yêu quỷ tầng sau so với tầng trước ngày càng khó đối phó. Chúng ta hào tuân bấy nhiêu thời gian mới chỉ có thể xông vào tầng thứ bảy mà thôi. Mà hàng trưởng lão đã nói qua, tháp này hàng có tổng cộng 9 tầng, khó có thể tưởng tượng hai tầng dưới sẽ xuất hiện loại yêu ma nào. Chúng ta thật sự vẫn tiếp tục đi xuống sao? Lão già nói, <cười> vừa gặp chút nguy hiểm, người đã sợ hại, vật chân áp phía dưới càng lợi hại, thì tỷ lệ thông thiên linh bảo xuất hiện tại hai tầng dưới sẽ càng lớn hơn. Dù sao yêu ma, Có thể khiến thượng cổ tu sĩ phải kiên kỳ, mới có thể cần dùng đến thông thiên lên bạo để trấn áp. Người chẳng lẽ muốn cho mưu đồ của diệp gia chúng ta mấy trăm năm qua, tất cả đều tiêu tán hay sao? Quả nhân thành âm lạnh lùng, giọng không chút khách khí khiển trách. Thất thúc rằng dạy, chỉ phải, là tiểu chất cơ chút khiếp đạm rồi. Lão giả diệp gia kia nghe như vậy, cũng chỉ có thể huy động pháp bảo ưng phó, đành với mấy con ác quỷ, vừa thưa vừa già đáp ứng. Ta đã tìm được con quỷ vườn kia. Đúng lúc này, cổ ma lại đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Trần thần ở nơi nào? lão già tinh thần hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Cổ ma ánh mắt chợt lé, đang lúc muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc kêu khẽ một tiếng. Sau đó đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng vàng lên, từ xa truyền đến, sau đó thì quàng mang từ lối vào của đại sản trợt lé. Bỗng từ bên trong một lục sắc quan đoàn cử đại phi đồn ra, sau khi hào quan chợt tắt, trong quan đoàn hiện ra bốn bóng người. Bốn người này sau khi vừa thấy ba người cổ ma trong đại sảnh bị âm khí quỷ ảnh bao vây, đồng dạng kêu lên một tiếng kinh hãi diệp Nguyệt Thánh, không phải người đã sớm chết rồi sao? nguyên Lai là dịp gia khai mở phong ấn. Cảy báo chuyện là một tu sĩ mặt vàng, đúng là hoa thiên kỳ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 Không nghĩ đến, động tác của độc Thánh Môn cũng không chậm, nhanh như vậy đã tiến nhập vào trong núi này. Không biết, mấy vị đào hữu sao không đi địa phương khác tầm bảo, mà đến Trấn Mà Tháp có dùng ý gì? Quả nhân trên mặt âm linh chợt lé, lập tức dường như không có việc gì, nói. Lời này, bọn người hoa mộ cũng muốn hỏi Diệp Huynh, hơn nửa mấy trăm năm không gặp, sau khi Diệp Huynh già chết, không ngờ đã lặng lẽ tiếng dài tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nếu mà mấy gia hòa chính mà kia biết được việc này, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Hòa Thiên Kỳ thở ơ lạnh nhạt, nhìn quái nhân sử dụng phi kiếm, dễ dàng đem một đầu ác quỷ đập nát, nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng, ý niệm nhanh chóng xoay chuyện như thì chớp, cần nhắc. Hòa Sư Huynh, những người này chẳng lẽ cũng biết trong tháp này có kỳ bạo, cô ý tới lấy sao? Trầm tai Hòa Thiên Kỳ, truyền đến âm thanh của một vị độc thánh môn trường lão, bộ dáng ẩn ước có chút lo lắng. Nằm đó vị tổ sư khai phái độc thánh môn kia lưu lại trong gì ngôn có thoáng nhắc tới trong trấn mà tháp có cất dấu kỳ bảo. Vật ấy cụ thể ra sao là nói một cách hàm hồ không thể nào hiểu rõ. Nhưng cứ như vậy, độc thánh môn tứ lão tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng. Nơi đầu tiên tới chính là trấn mà tháp này. Tuy rằng lúc bọn họ xông qua mấy tuần trước đã phát hiện có những tu sĩ khác giành đường đi trước. Nhưng bọn họ vốn tưởng rằng, loại địa phương hung sát như Trấn Ma Tháp này, sẽ không khiến nhóm tu sĩ phía trước xem trọng, bằng vào lực lượng của bốn người, nên đủ đợi ứng phó với người đi trước một bước, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một gã đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, lại đang ở tại tầng này, chờ bọn họ. Nếu không phải bọn người dịp gia thất thúc này, bị đàn quỷ vây khốn, tin tưởng rằng Hoa Thiên Kỳ khẳng định, sẽ không nói hai lời, quay đầu bước đi. Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ Cộng thêm hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Thật sự không phải bốn người bọn họ Có thể ứng phó được Không rõ ràng lắm Có lẽ cùng giống chúng ta Chắc là tìm được chút manh mối Hoa thiên kỳ âm trầm nghiêm sắc mặt Môi khẽ mấp máy đáp lời Hai mắt lại nhìn chằm chằm ba người quá nhân Mắt không chớp lấy một lần Xem ra hoa đào hữu Không đền rời đi như vậy Khi đại đầu quá nhân Nói ra lời này Ánh mắt lộ ra hung quang Lập tức hé miệng Một đạo ngân mang chợt lóe rồi tiêu thất. Một khắc ngày sau đó tại một góc đại sảnh được nhìn bậc phát ra một đàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức, một quỷ ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đó hiện hình ra. Từ trong miệng đằng phùng ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái, ngăn cản một thành ngân sắc phì xoa. Bởi vì bị buộc bách liên tiếp lùi về đằng sau, trong miệng phát ra tiếng kêu à oa, quái lạ. Vừa thấy quỷ ảnh này Độc thánh môn tứ lão chưa kịp phản ứng Cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng động Tay áo bào rung lên Một mặt kính tối đen như mực, Đột nhiên xuất hiện trong tay Lắc một cái Nhằm ngay quỷ ảnh bốn phí bay nhành đến Một mảnh quan hạ đen kịp Từ trong kính quét ra Tất cả ác quỷ Tất cả đều thần bất do kỷ Bị hắc hạ yêu gì cuốn vào bên trong Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết Liên tục phát ra Thân thể của ác quỷ trong quang hà, tất cả đều vỡ vùng. Hắc hà này sắc bén như núi dao rừng kiếm vậy. Bất quả do chân thân của quỷ vườn kia bị thanh ngần sắc phi xoa quấn lấy. Mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to. Âm khí của bọn chúng vốn tán loạn, lại một lần nữa hóa thành những đoàn âm khí. Đồng hậu quay cuồng một lượt, đè bọn người cổ ma, gắt gào bao vây vào bên trong. Mặt kính kia cục cổ ma phong thích ra Quang Hà lợi hại như vậy Nhưng lại không cách gì phá trừ Hòa Thiên Kỳ rốt cuộc Sắc mặt đại biến Chương 1010 Tù gì ngũ hành bích Nhìn thoáng qua ba người đại đầu quá nhân Trong âm khí Lại quét mắt đến lưới vào khác của đại sảnh Hòa Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khè phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đi. lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiền xanh biết hiện ra trong tay, khẽ nhón lên, một đoàn quan hạ xanh biết lập tức nổ tung, đem một khối bốn người hóa thành một đoàn lục quan cực nhanh tiến thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp phóng nhàn đi. Hoa Thiên Kỳ người dám? đại đầu cá nhân bởi thế cảnh này nội trận lôi đình. Đột nhiên, huy động vô số đạo hoàng sắc kiếm quang, to cỡ ngón tay cái từ trên người hăng bắn ra. Trong khoảnh khắc, đã đem âm khí u ám vây khốn bọn họ, xuyên thụng lộ chỗ khắp nơi. Bộ dáng như phải gấp rút, thoát khỏi vòng vây. Nhưng hoa thiên kỵ, nào có dám dừng bước. Lục quang chợt lóe thì đã bay ra xa hơn mười trường. Thoáng cái, đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy. Sau khi đại đầu quá nhân... Cổ ma liên thủ nhanh chóng, đánh tàn âm khí bốn khí. Lối vào vốn trống không bạch quan, lại đột nhiên đại phóng. Tiếp theo từ không khí, bỗng nhiên tình bích long lánh, dài đặc xuất hiện. Tình bích này cũng không biết dài bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào chặn kín, có vẻ không có chút kẻ hở nào. Quả nhân không kịp làm gì nhiều, cánh tay lại dường lên, một đạo kiếm quan dài mấy trường từ xa chém tới, hùng hằng bộ vào trên mặt tình bích. Kết quả sau khi ngụ sắc hà quang chợt lé, kiếm quang như là trâu đất xuống biển, không thấy đâu. Tù gì ngụ hành bích? Quả nhận thấy cảnh này rùng mình, sau khi cẩn thận xem xét kỷ tình bích, lập tức nổi giận kêu lên. Là bảo vật này. Vật này không phải là trấn tông chi bảo của Tù gì tông sao? Thế nào lại lọt vào tay của độc thánh môn? Đúng rồi, Tù Dị tông cũng là một trong các đại tông của Nam Cương. Nghe nói cùng độc thánh môn hơi có chút uyền nghiêm, xem ra bọn chúng chẳng biết dùng phương pháp nào mà mượn được. Tên diệp gia lão giả sắc mặt cũng đại biến nói: "Tu di ngộ hành bí, ta cũng có nghe nói qua, bả vật này giành khí cũng không nhỏ đâu." Cổ ma nhíu mày, nhưng phiền toái rồi, xem ra tại đây tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên lên bạo kia, nếu không mấy tên gia hỏa của độc thánh môn này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 Không chừng sẽ vừa lúc chiếm cứ được chút tiền nghi." Cổ Ma cười lạnh một tiếng nói, đại đầu Quả Nhân nghe xong lời này liền sững sốt, nhưng sau một lượt cân nhắc, thần sắc lại thả lỏng nở nụ cười. Hàng huynh nói rất có lý, nhưng thật ra lão phu bận tâm trọng bảo, nên có chút lo lắng việc được mất. Quả Nhân sau khi nói xong lời này, hàng quan trong mắt xoay chuyển đến Quỷ Ảnh tại lối vào, đạn bị ngẩn sắc vì xoang, gắt gào cùng lấy. Tại mặt bên kia của tình Bích, Hòa Thiên Kỳ và ba vị trường lão của độc Thánh Môn đã sớm hiện hình, nhưng đang lúc Hòa Thiên Kỳ thở phào một hơi, một gã trường lão lập tức nhìn không được lên tiếng oán trách. Hòa Sư Huynh, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Tuy rằng tu diên ngũ hành Bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương, nhưng chúng ta đắc tội đối phương như vậy, về sau phải làm như thế nào đây? <cười> Người còn ảo tưởng chúng ta cùng dịp gia. Chúng sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bạo vật hay không. Diệp Nguyệt Thánh sớm đã già chết mới có thể tránh được sự diệt sát của thập đại tông môn. Ngày nay đã bị chúng ta gặp được, thì làm sao dễ dàng để chúng ta thoát khỏi nơi đây? Đắc tội hay không đắc tội với đối phương cũng có gì khác nhau. Hướng hộ chi đây là bảo vật khiến tổ sư gia của bộ phái nhớ mãi không quên. Người cho là vật là bình thường sao? Mười người khi nghe đến thông thiên lên bảo trong tin đồn, thì đã có chín người, sẽ không hiểm phong hiểm, lại có cái gì phải sợ chứ? Hòa Thiền Kỳ điếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói. Thông thiên lên bảo, nếu là thật sự loại bảo vật nghịch thiên này, mấy người chúng ta bảo hiểm thử một phen cùng đáng giá, nhưng nhóm người diệp Nguyệt Thánh kia canh giữ bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật, làm sao thắt thần ra ngoài đây? Một trưởng lão độc thánh môn khác, bằng khoan trầm trọng hỏi, điều này mấy vị sư đệ cho rằng, ta lại mạo hiểm làm việc này khi không có nắm chắc hay sao? Trước khi xuất phát, ta đã đem độc lòng châu của bạn Tông mang trên người. Sau khi bạo vật đến tay, cùng lắm thì liệu mạng tình dưỡng mười năm phục dụng viên châu này, xem ra cũng đủ để cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian. Có thời gian này, chúng ta thoát thân, quyết không thành vấn đề. Hòa Thiên Kỳ ưỡng ngực tự tin nói Thì ra sư huynh đã chuẩn bị Nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại gì Bà vị trưởng lão còn lại Thần sắc hòa hoảng Bảo vật tùy khiến người đồng tâm Nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn Đáng tiếc Nguyên sư đệ không có trong này Nếu không cùng ta liên thủ một phen Cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu Không cần phục dụng độc lòng châu Vật bá đạo tới mức này Hòa Thiền Kỳ đột nhiên nhắc tới Đại Hán Họ Nguyên, trên mặt lộ ra dáng vẻ đáng tiếc. Là vậy, nhưng Hòa Sư Huynh không phải đã lưu lại khẩu tấn sao chứ? Nói không chừng Nguyên Sư Huynh đã hướng về nơi này tiến đến. Nếu là như vậy, khi chúng ta lấy được bảo vật ra ngoài, nói không chừng sẽ được thoải mái hơn. Một gã độc thánh môn trưởng lão khác cười nói. Hy vọng là vậy, mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Quỷ vật ở tầng thứ bảy đã không dễ đối phó tầng thứ 8 và thứ 9 thật không biết có vật đáng sợ gì tồn tại, không chừng phải bỏ lại các bạn nhỏ ở trong này. bất quá mà tháp này cũng thật sự là danh bất hư truyền. nếu không phải người diệp gia thanh tào mấy tầng trước chị bằng vào chúng ta mà tới đây, không biết phải phí bao nhiêu khí lực. hòa thiền kỳ nghiêm sắc mặt nhắc nhở ba người còn lại tự nhiên đáp vâng sau đó bọn họ bắt đầu chuyện thân đi về phía sau một thôn đào dốc xương dưới. chiếu theo kinh nghiệm của bọn họ lúc trước, sau khi hướng xuống phía dưới đi hơn 10 trường, tự nhiên có thể tiến vào tầng kế tiếp. nhưng lúc này vừa mới đi xuống hơn 10 trường, mấy người lại bỗng nhiên thấy trước mắt sáng người. phía trước lại xuất hiện một thạch thất vuông không lớn. bên trong ngoài trừ hai cái truyền tổng trần loại nhỏ một đen một trắng ra, buồng vách tường cũng trống không. Có vẻ như không có thứ gì. Đây là gì? Hoa Thiên Kỳ rụng mình lập tức trao mày. Bà gã trưởng lão còn lại Cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất Hoa Thiên Kỳ chắp tay sau lưng Đảo mắt nhìn qua bốn phía Đi chung quanh hai tiểu hình pháp trận hai vòng. Biểu sư đệ Người tinh thông thường cổ pháp trận Xem xem hai cái pháp trận này Có phải là truyền tống trận cựu ly ngắn hay không? Hoa Thiên Kỳ cuối cùng quay đầu Hướng một thổ mì lão giả nhẹ nhàng nói. Được. Thổ mì lão giả lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trần, cẩn thận dò xét. Hai người còn lại đồng dạng tò mò tiến đến xem xét. Đích thật là truyền tống trần với cử liên ngắn, hơn nữa còn là phi thường ngắn, phòng trường khoảng cách không vượt quá trăm dặm. Không lâu sau, thổ mì lão giả ngẩng đầu khẳng định nói. Vậy thì đúng rồi, nên là truyền tống trần thông đến tầng thứ tám. Tầng thứ tám không ngờ lại sử dụng truyền tống trận, quả nhiên có chút không tầm thường, truyền tống trận là loài hai chiều có đúng hay không? Hòa Thiên Kỳ sau khi ánh mắt hàng quan chợt lóe thần trọng nói, đương nhiên, cựu ly ngắn truyền tống trận bình thường là hai chiều, bất quá trong này làm sao lại có hai cái pháp trận, chẳng lẽ tầng thứ tám có hai cái sao? Thổ mị lão giả sờ cầm mê hoặc nói, rõ rồi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 Đoạn người độc thánh môn bên trong hào quang biến mất không còn thấy. Nhưng ngày sau đó, nhóm người Hoa Thiên Kỳ sau một trận trời đất xoay chuyển, lại xuất hiện tại một địa phương phảng phất như bồng lai tiên cảnh. Trên đầu trời xanh mây trắng, xung quanh linh hoa kỳ thảo khắp nơi, nhẹ nhàng hít vào một cỗ linh khí nồng đậm ập tới, nhưng khiến bọn người độc thánh môn trợn mắt há mồm, chính là phía trước cách đó khòm xa, Hiện diện có một tòa Kim Bích cung điện cỡ nhỏ huy hoàng. Cung điện này tọa lạc tại trên một tòa pháp trận siêu đại. Đồng thời còn có cùng một nhóm tế đàn đông đảo vây quanh. Trên mỗi một cái tế đàn là đều có một thạch nhân, trên tay cầm kiếm sắt khổng lồ. Mạc Nhiên đứng đối diện với cung điện, mà vô luận tế đàn hay thạch nhân, bộ dáng thô tráng này cũng lộ ra một cổ khí tức man hoang nói không nên lời. Mạc Nhiên đứng đối với cung điện Tình hình quỷ dị như vậy, cho dù hoa thiên kỳ, cùng cả nửa bụi không thể khép miệng lại. Cùng một thời gian, Hạng Lập đứng trên bạch ngọc quảng trường, tại điểm bắt đầu, thấy tại bốn phía quảng trường có một đám tu sĩ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, đột nhiên trở nên phi thường hối hận. Có lẽ trốn tại chúng linh đường không ra là một cái lựa chọn không tồi, hoặc là đi trễ hơn một chút, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy hoang nghênh mình. Ai khiến? Hắn vừa mới tới đây, đang lúc muốn chọn lại một thềm đá khác. Từ trong rừng cây hai bên quảng trường, Hùng Dũng chạy ra một đám người. Những người này không ngờ, không từ lối trên thềm đá bình thường, mà là ẩn nấp từ hai bên thềm đá mà đi. Điều này khiến cho thần thức của hắn lúc này phải chịu hạn chế lớn lao. Khi phát hiện tình hình có gì không đúng, cũng đã rơi vào trong vòng vây của nhóm người này rồi. Hạng đạo hữu không nghĩ tới, người lại ở trong này. Tình cờ gặp ngươi. Người cũng thật khiến thiếp thân phải tốn sức đi tìm. Đối diện Hàng Lập là một bạch bào nữ tử phong tư hơn người, mắt sáng bằng hàng, nhìn chằm chằm Hàng Lập, hàm răng cắn chặt nói. Người này chính là vị thiên lang thánh nữ lâm ngân bình kia. Những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên, Hàng Lập thoạt nhìn có chút quen mắt, các thiên hào và hai hát bào lão già khác. Những người này vừa lúc làm thành một vòng cung, đem con đường xuống núi gắt gào chặn lại. Bồ Giáng Như sợ Hàn Lập chạy xuống núi. Hàn Lập thở dài, nghĩ tới ngày sau đó tại đấu giá hội, hắn đã từ trên người nữ dân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng, vốn chính là dùng để phòng bị người này, nhưng là mấy năm đã qua, pháp khí này công hiểu sớm mất đi, nếu đụng độ với người này sớm hơn 2 năm thì tuyệt sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới, tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ Thật sự là hành ngộ, vị đạo hữu này là đại tiên sư của đột ngột tộc các người sao. Hàng lập tâm niệm xoay chuyển như điện, nhưng sắc mặt không chút biến đổi. Sau khi hướng Lâm Ngân Bình ôm quyền, lại vừa chuyển tay hướng Bạch Bảo thanh điền kia, chậm rãi nói. Đối diện với hàng lập hiện tại, trong những người này, tự nhiên chỉ có vị đại tiên sư Nguyên Anh Hậu Kỳ là có uy hiếp nhất. Tu sĩ đối diện tuy nhiều, nhưng hàng lập sáu bảy phần tâm thần đều đặt trên người này. Từ mổ đúng là một trong tứ đại tiên sư của đột ngột nhân. Lúc trước, tại Hạ cũng đã ở xa, thấy qua bóng dáng của Hạng Đạo Hữu. Chỉ tiết Đạo Hữu không chịu ngừng nghỉ một lát luận bàn một phen. Chẳng biết hiện tại hàng Huynh có thể chỉ giáo một chút không? Thành niên họ tự mặt không chút thay đổi, nhìn hàng Lập cùng trẻ tuổi như mình, từng chữ một nói ra.